Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 14 của bộ truyện Cơ nhận bạn trai được chồng tổng tài. Thời Yến im lặng ngồi trong xe, đến khi ánh mặt trời dần dần ló ra, anh nhìn thấy chị Thư Ý đi đến. Cách vài chục mét, chùm tóc đuôi ngựa của cô nhẹ nhàng đung đưa dưới ánh mặt trời. Cô mặc quần jeans, mang giày thể thao màu trắng, đeo ba lô trên vai, trông hệt như một cô sinh viên. Nhưng Thời Yến chỉ cần liếc qua đã nhận ra cô. Anh nhìn cô đi lấy vé trước, nhìn cô yên lặng đứng bên hàng cây xanh. Cô cúi đầu, hai chân thỉnh thoảng lại đá đá hòn đá nhỏ. Anh cũng nhìn thấy cô liên tục lấy điện thoại ra xem, nhưng cuối cùng lại bỏ vào túi. Thời Yến khoanh tay trước ngực, bình tĩnh nhìn cô từ phía xa. 11 giờ đúng, tiếp mục đầu tiên ở Thủy Cung đã bắt đầu. Tiếng hoàn hồ và âm nhạc hòa vào nhau như muốn lật tung nóc nhà. Và trên quảng trường lúc này đã không còn một bóng người. Bên trong càng náo nhiệt bao nhiêu thì càng làm tôn lên vẻ quạnh quẽ ở bên ngoài bấy nhiêu. Trong lòng trịnh Thư Ý giờ đây đã có đáp án, cô cũng chẳng thể lừa mình dối người khi thời Yến trễ hẹn một tiếng rồi. Cô ôm chặt hai chai nước, chưa uống một hớp nào ở trước ngực. Chậm chậm đi về phía lối ra Nhưng khi bước ra khỏi cổng Cô không kiềm được mà quay lại Nhìn đồng hồ treo ở quảng trường Biết đâu được Chút tâm lý ăn mày Còn con mỏng manh hơn cả tờ giấy kia Đã ngăn cản bước chân Của chị Thư Ý Cô đi đến một bên cửa Bấm gọi cho Thời Yến Sau khi vang lên vài tiếng Điện thoại được kết nối Nhưng người ở đầu dây bên kia không nói gì Thậm chí cũng không nghe thấy tiếng hô hấp của anh. Trịnh thư ý cũng im lặng theo. Cú điện thoại này yên tĩnh đến nỗi, Trịnh thư ý cứ ngỡ đầu dây bên kia cũng không có người. Một lát sau, cô mới cắt giọng, dè giặt hỏi. Anh không đến ư. Cuộc gọi dường như bị ngẽn lại. Ngay lập tức, cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng. Tôi đến để diễn cùng em ư. Trái nước suối trong lồng ngực bỗng rơi xuống, nhanh chóng lăn ra ven đường. Trịnh thư ý đang đứng nghệt ra tại cửa ra vào, cả người lạnh toát, ngay cả đầu ngón tay cũng run lên. Cổ họng cô như bị ngâm trong axit, muốn nói chuyện nhưng lại bị cảm giác nghẹn chát ngăn lại. Vài giây sau, cô vẫn chưa kịp nói câu xin lỗi, thì điện thoại đã vang lên tiếng báo bận. Hôm 5 Tết hay còn được gọi là Tết khai trương, đón thần tài, tiễn quỷ nghèo, nhà nhà đều nấu rủi cảo để cầu may mắn. Nhà Trịnh Thư Ý cũng không ngoại lệ. Sập tối, Vương Mỹ Như làm nhân rủi cảo trong phòng bếp. Cửa sổ phòng bếp khá gần với cửa sổ phòng Trịnh Thư Ý, bà đã dùng hết sức làm cho Trịnh Thư Ý nghe thấy sự bất mãn của bà. Cục, cục, cục. Vương Mỹ Như cầm cán dao gõ cộc cộc lên tấm thớt như để hả giận. Đã hai mươi mấy tuổi đầu, mà chỉ biết ngủ, ngủ, ngủ, có khác gì heo đâu. Năm mới tới rồi, về nhà là ngủ, tôi thấy là nó muốn sống ở trên giường luôn rồi đấy. Cũng chẳng biết ra phụ giúp mẹ, lười biếng thế chẳng biết một mình ở Giang Thành làm sao mà sống sót được nữa. Trịnh Thúc cán vỏ sủi cảo, cười kích mắt. Con cháu có phúc của con cháu, bà quan tâm nhiều làm gì. Không phải nướng thịt cắt ra từ trên người ông nên ông không quan tâm là đúng rồi. Phương Mỹ Như hừ một tiếng. Ông xem con gái ông đi, sau này tốt nhất hưởng được phúc có người hầu hạ, nếu không thì sớm muộn gì, nó cũng khiến bản thân chết đói thôi. Lào bào mấy câu, bà đặt con dao trên tay xuống, nổi giận đùng đùng, đẩy cửa phòng chị Thư Ý ra. gian ăn cơm, còn đợi tôi mới quả à? Chị Thư Ý ló đầu ra khỏi chăn, buồn bã đáp lại một tiếng kể từ khi từ thủy cung trở về, cô gạt ba mẹ mình nói đan chưa rồi, sau đó đóng cửa, nhốt mình trong phòng, ngủ mê mệt. về phần tại sao lại ngủ, câu nói của Thời Yến trước khi cúp điện thoại, giống hệt như một lưỡi dao trực tiếp đâm rách toạc chút may mắn cuối cùng của cô. trong khoảnh khắc mà mọi dây cung trong đầu đứt đoạn, cái cảm giác sụp đổ ấy chỉ là tạm thời mà thôi. Mà cảm xúc để lại trong cô cứ im ỉm mà lan tràn khắp nơi. Trịnh thư ý không biết mình bị gì. Cô có thể cảm nhận được bản thân hiện giờ vô cùng khó chịu, xấu hổ vì lời nói dối bị vạch trần và cảm giác tự trách mình làm lỗi đều có cả. Nhưng cô chưa từng bùng nổ mọi cảm xúc, không giống với dáng vẻ lửa giận bừng bừng khi phát hiện nhạc tinh châu phản bội mình. Thậm chí cô còn không khóc được. Bây giờ, cô chỉ cảm thấy mình không thở nổi, lại giống như người bệnh cảm cúng, hô hấp khó khăn, có thứ gì đó chua xót ngập tràn trong lồng ngực, không cách nào tập trung tinh thần. Mỗi khi làm gì cũng sẽ thất thuần. Phương pháp hay nhất để trốn tránh cái cảm xúc này, chính là đi ngủ. Cô trùm chăn lại, quấn người kín mít, ngủ rồi sẽ không còn cảm giác gì nữa. Nhưng ngủ lại là một sự tuần hoàn ác tính. Mỗi lần tỉnh giấc, cô chỉ cảm thấy cả người rượu rã, tâm trạng nặng nề trong lòng cũng không vì thế mà chuyển biến tốt hơn. Thế là chỉ đành ép bản thân, chìm vào giấc ngủ say. Nhưng bữa tối hôm nay cũng không thể trốn, chị Thư Ý ăn tùy tiện vài cái sử cào, rồi quay về phòng. Nãy đi đánh mặt trượt đây. Trước khi đi, Vương Mỹ Như đẩy cửa phòng của Trịnh Thư Ý nhìn vào, Quảng Nguyên lại nhìn thấy cô đang ngủ. Mày ngủ cả ngày thế này, bộ tính làm vua ngủ hả? Tối qua con xem phim suốt đêm Giọng nói Trịnh Thư ý vang lên từ trong chăn. Mẹ cứ kệ con đi, để con ngủ bù Mẹ lười cái quản mày. Vương Mỹ Như chỉnh lại tay áo, vờ như lơ đắng Ngày mai, mẹ hẹn vợ của hiệu trưởng trường mẹ đánh mặt trượt Tôi đến sẽ đến nhà ông ấy ăn cơm Con có muốn đi cùng không? Về nhà mấy ngày rồi mà không gặp dụ du đấy Trịnh Thư Ý, con không đi đâu. Vương Mỹ Như lầm bầm vài câu rồi mới ra ngoài. Mới đầu, bà cũng không để ý đến trạng thái này của Trịnh Thư Ý, nghĩ rằng thanh niên là thế, thích nằm trên giường bấm điện thoại suốt ngày. Nhưng đến mùng 6, Trịnh Thư Ý vẫn ngủ cả ngày. Bà bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Sáng mùng 7, Trịnh Thư Ý không ra ăn sáng. Vương Mỹ Như vào phòng cô hỏi. Con không xếp đồ vào vali à? Vé tàu để ba giờ chiều đấy. Đồ đã không nhiều, bây giờ con gom đây. Trịnh Thư Ý mở mắt ra, ngồi dậy mặc áo khoác. Chưa kịp bước xuống, Vương Mỹ Như đang ngồi xuống bên giường cô. Ý ý à? Sau này, có phải con có chuyện gì, đúng không? Vương Mỹ Như tựa vào đầu giường, đưa tay vuốt tóc trịnh Thư Ý, cắt dòng đời dịu dàng. Công việc gặp trục chặc hả, hay là chuyện khác? Ngủ hai ngày, chị Thư Ý cứ thấy cả đầu nặng nặng, phản ứng cũng chậm chạp hẳn. Đến khi mùi hương quen thuộc trên người Vương Mỹ Như Vây lấy Cô, Trịnh Thư Ý mới dần tỉnh táo lại. Nhưng cảm xúc chết dưới trong lòng quá lâu, như lắng động lại thành những viên đá nặng nề trong lòng, nhưng lại khó mở miệng mà chút ra hết. Trịnh thư ý lặng lặng, dựa vào ngực Phương Mỹ Như, sống mũi cay cay, cay cổ họng đắng chát, cô im lặng không nói gì. Có phải thứ không thích hợp tâm sự với ba mẹ? Bên ta chỉ có những lời thì thầm dịu dàng của Phương Mỹ Như. Nếu công việc có chuyện gì không hài lòng thì vẫn sẽ có cách giải quyết, nếu không được nữa thì để ba dạy con, đời này có chuyện gì mà ông ấy chưa từng thấy chứ? Nếu thực sự không chịu nổi nữa thì về nhà, không cần phải ở thành phố lớn nữa. Thanh An có núi có sông, ba mẹ mua nhà mới, mua xe mới cho con, để con sống thoải mái. Nếu như gặp vấn đề về tình cảm, cố chịu đựng rồi xét qua. Con còn trẻ, còn sẽ gặp rất nhiều người. Không có gì mà không phải cậu ta thì không được. Chờ đến khi con trưởng thành hơn, lấy chồng sinh con, rồi lại nhớ lại những chuyện mà mình từng nghĩ rằng nó sẽ khắc cốt ghi tâm. Thực ra... Là qua một thời gian cũng sẽ bị lãng quên mà thôi, còn nhanh phai hơn cả xăm chân mày. Một lúc sau, chị thư ý mới nhẹn ngào, cất rộng. Mẹ ơi, con đã làm sai một chuyện. Sai thì thôi, khi còn trẻ ai mà không phạm phải sai lầm chứ, sau này đừng tái phạm là được. Không còn sau này nữa rồi. Sao mà không có? Thời gian chính là niềm hy vọng, mọi thứ đều còn có hy vọng. Chị thư ý không nói thêm gì. Mẹ cô không hiểu, thậm chí chính bản thân cô cũng không hiểu, vì sao trong lòng cô lại có cảm giác trống vắng mà không có cách nào lấp đầy nó được. Một lát sau. Con thấy khá hơn chút nào chưa? Phương Mỹ như vỗ vỗ lưng cô. Nếu đã thấy khá hơn rồi thì dậy đi, chia sẻ cuộc bình chọn giáo viên được yêu thích nhất của Trung học Thanh An lên mạng, kêu gọi bạn bè con bỏ phiếu cho mẹ đi nào. Lúc Thời Yến nhìn thấy bài chia sẻ này, anh đang ngồi trong văn phòng của quan tế. Quan tế nhíu chặt hàng chân mày, nhìn chầm chầm bảng giám sát dữ liệu thực tế của công ty. Trên màn hình là một mảnh xanh ngắt, quan tế nhìn mà tim lên cơn từng hồi. Thị trường chứng khoán đúng là vô tình, đúng là vô tình, còn vô tình hơn cả phụ nữ. Thời Yến nghe thấy như vậy, thì đặt điện thoại lên trên bàn, chống tay lên tay vịn ghế phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đúng là vô tình, lại còn vô lương tâm. Tôi đến, chị Thư Ý quay về Giang Thành, sắp xếp lại hành lý, sau đó quét dọn, lau dọn sạch sẽ mọi thứ trong nhà, từ trên xuống dưới, rồi lại gom góp hết trang phục mùa xuân ra giặt. Cuối cùng không còn chuyện gì nữa, cô còn định tháo hết rèn ra giặt luôn. Nhưng khổng nam bỗng nhiên gọi điện cho cô, Nhờ cô giúp cô ấy kiểm tra lại bản thảo Nhờ đó mới cứu được mấy tấm rèm cửa thoát khỏi nạn bàn phá Kiểm tra bản thảo xong đó là 2 giờ sáng Sau khi trải qua một ngày mệt mỏi Chị Thư Ý vừa ngả đầu lên gối liền ngủ tiếp đi Sáng sớm Cô đeo thẻ nhân viên lên cổ Bước vào văn phòng Công việc là chuyện quan trọng nhất Mọi tâm trạng cảm xúc gì gì đó Đều phải đẩy lùi về phía sau Ngày đầu tiên đi làm lại sau kỳ nghỉ Tết Đa số mọi người đều không thấy căng thẳng gì cả Chuyện đầu tiên khi đến công ty Chính là trao đổi đặc sản quê nhà do chính mình mang lên Tổ sát vách có một cô gái ôm một đống đồ ăn Lúc đi ngang qua chị Thư Ý thì hỏi Thư Ý, Thanh An mấy cô có đặc sản gì? Cô mang cái gì lên thế? Ngơ ngơ ngẩn ngẩn mất hai ngày Chị Thư Ý làm gì nhớ đến chuyện phải mang đặc sản ở quê lên Cô ngẩn đầu lên, cười nói Đặc sản của Thanh An bọn tôi là người đẹp, cô muốn tôi à? Chật, đúng là không biết xấu hổ mà. Cô gái kia vứt một túi trà xuống rồi bỏ đi. Trịnh thư ý thôi không cười nữa, ánh mắt đờ đẫn một lát, rồi lại cúi đầu, chỉnh sửa tài liệu. Công việc bận biểu giống như thủy Triều ập tới, bảo vây lấy trịnh thư ý, khiến cô hòa vào tuyết tấu của mọi người, không còn thời gian bộc lộ cảm xúc cá nhân nữa. Mười giờ sáng, Tần Thời Nguyệt đến văn phòng. Trịnh Thư Ý vừa nhìn thấy cô nhóc, liền hít sâu một hơi, ánh mắt cứ dán chặt lên người cô nhóc. Đến khi Tần Thời Nguyệt đi đến trước mặt cô, chẳng hiểu sao Trịnh Thư Ý lại cảm thấy bối rối. Cô đứng bật dậy, nhưng đang lúc tìm từ chưa kịp nói gì, thì Tần Thời Nguyệt bỗng nói: "Chị Thư Ý, em xin từ chức." Vẻ mặt Trịnh Thư Ý đờ ra. Cái gì? Tần thời Nguyệt lặp lại lần nữa Em đến xin nghỉ việc Nhìn thấy dáng vẻ bất ngờ kèm theo tổn thương của cô Tần thời Nguyệt ngại ngùng gật đầu Sau này em không được khỏe lắm Về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức Trịnh thư ý nghe thế vậy Liền biết cô nhóc đang lấy cớ Cô ngớ người ra một lát Rồi gật đầu Vậy em nghỉ ngơi cho tốt nhé Thôi em đến nói với Tổng Biên một tiếng đây Tần Thời Nguyệt vừa định đi, thì lại bị Trịnh Thư Ý gọi lại. Cô nhóc quay đầu hỏi cô. Sao vậy chị? Trịnh Thư Ý trầm thừ một lát, không biết phải mở miệng thế nào. Đợi cả một hồi lâu, ánh mắt Tần Thời Nguyệt dần dần hiện lên vẻ khó hiểu. Trịnh Thư Ý mới lên tiếng. Cậu em, anh ấy cũng đồng ý để em nghỉ việc hả? Nhớ đến thời Yến, Tần Thời Nguyệt thấy dạo này anh cũng là lạ. Dường như bơ hẳn cô nhóc, nhưng vẫn nói tốt anh trước mặt chị Thư Ý. Dĩ nhiên là đồng ý rồi chị, cậu út em biết săn sóc lắm, biết em không khỏe nên chủ động bảo em nghỉ việc về nhà dưỡng bệnh. Chị Thư Ý gật đầu, đưa tay ôm lấy cô, cất giọng khàn khàn. Hẹn gặp lại em, Tiểu Nguyệt, dưỡng bệnh cho tốt, phải thật khỏe mạnh đấy. Nhất định sẽ gặp lại rồi, em đâu có bệnh gì nặng, hồi phục nhanh thôi mà. Tần thời nguyệt thầm nghĩ, chờ em đi chơi một vòng rồi về, nhất định sẽ hẹn chị đi uống trà chiều. Thời gian chậm chậm trôi đi, ba bốn ngày đã trôi qua, mọi người đều đã bước ra khỏi dư vị của kỳ nghỉ, lao vào công việc bận rộn. Tổ tài chính thiếu mất một tần thời nguyệt cũng không khác gì ngày thường, bàn của cô nhóc trong lúc vô tình đã chất đầy đồ đạc. Ngày nào, trịnh thư ý cũng có phỏng vấn... Thường thường là sáng vội vàng đi, chiều vội vàng về công ty viết bản thảo, đến tận khuya mới rời khỏi văn phòng. Không ai nhận ra sự thay đổi của cô, bọn họ chỉ nghĩ năm mới nên lượng công việc của cô nhiều hơn hồi trước mà thôi. Có lẽ là do phó chủ biên mới từ chức, cô muốn giành lấy vị trí đó. Sáng thứ sáu, đương lúc bận rộn thì trịnh thư ý nhận được điện thoại của trợ lý Khâu Phúc. Bốn dĩ đã hẹn phỏng vấn vào tuần sau, nhưng do công việc của Khâu Phúc thay đổi, nên trợ lý gọi điện hỏi cô có thể phỏng vấn trước thời hạn là hôm nay hay không. Sau bữa cơm trưa, trịnh thư ý vội vàng chạy đến Minh Dự Vân Sang. Từ tầng 8 đến tầng 12 của Minh Dự Vân Sang đều là văn phòng của quản lý cấp cao, không gian được sử dụng khá thấp. Một tầng lầu thông thường chỉ thiết kế hai văn phòng chính, còn lại đều là phòng họp. Cho nên ngoại trừ yên tĩnh hơn khu làm việc tập thể ra thì bên này cũng chưa từng đón nhận bầu không khí bận rộn. Ngay lúc này, Trịnh Thư Ý đang đứng ở khu tiếp khách trên tầng 8 nhưng lại cảm giác bầu không khí vô cùng nặng nề. Thậm chí cô còn cảm thấy mỗi một nhân viên ở đây đều nín thở tập trung, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lúc trước khi đến đây, tình cờ gặp nhân viên quen mặt sẽ cười chào hỏi với cô. Nhưng hôm nay mọi người đều tập trung làm việc của mình, không chút phân tâm. Cảm giác của Trịnh Thư Ý không hề sai. Không chỉ hôm nay, mà kể từ ngày đầu tiên đi làm lại sau Tết đến nay, nhân viên ở khu làm việc cấp cao này đều phát hiện ra thời yến dạo này rất nóng tính, thường xuyên mắng người ngay tại buổi họp. Ngay cả khi đối mặt với một vài quản lý cấp cao lớn tuổi hơn, anh cũng không nể năng, khiến người ta đỏ mặt tía tay. Làm nhân viên quèn thì lại càng không dám hó hé gì, chỉ cần phải kiếp xúc với Thời Yến thì họ lại càng cẩn thận hơn, chỉ sợ xảy ra sơ sót. Các người bình thường, bình tĩnh nhất là thư ký CFO, Tần Nhạc Chi lại như có phản ứng lớn nhất. Hễ mà nhìn thấy Thời Yến là cô ta lại hốt hoảng, mất tập trung. Có một lần đi họp cùng Khâu Phúc đã mở sai PowerPoint. Lúc ấy Thời Yến chẳng nói gì, chỉ tháo mắt kính lên bàn. Khoanh tay nhìn khô phúc trầm chầm, chầm. Lòng khô phúc trùng xuống, để Tần Nhạc Chi rời khỏi phòng làm việc. Mà đến nay, cô ta vẫn chưa đi làm lại. Con người thường dễ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí xung quanh. Trịnh Thư Ý đứng ở đó cũng dần dần căng thẳng hơn. Nhưng nguyên nhân khiến cô căng thẳng không giống với những nhân viên ở đây. Từ lúc chuẩn bị đến đây thì trong lòng cô đã mang theo một chút mong chờ. Có lẽ hôm nay cô có thể gặp được thời yến. Tuy không biết vì sao vào lúc này cô lại muốn gặp anh, cũng không biết khi gặp anh rồi cô sẽ nói gì, sẽ làm gì, nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại thấy cồn cào, đứng ngồi không yên. Đợi gần một tiếng, màn hình LED ở phòng họp đối diện cuối cùng cũng tắt. Ngay sau đó cánh cửa tự động mở ra, một nhóm người mặc âu phục lục tục bước ra. Người dẫn đầu hiển nhiên chính là Thời Yến. Bên cạnh anh theo thứ tự là Trần Thịnh và Khâu Phúc. Khâu Phúc cầm máy tính bảng trong tay, Thời Yến nghiêng đầu lắng nghe ông ta nói. Trịnh Thư Ý vừa nhìn thấy anh, liền đứng bật dậy, hai tay nắm chặt dây đeo ba lô, nhưng cứ ngập ngừng không dám bước lên. Đến khi Khâu Phúc nhát thấy Trịnh Thư Ý, bước chân ông ta khựng lại, sau đó nói nhỏ bên tai Thời Yến. Cô Trịnh đến rồi. Thế là Trịnh Thư Ý nhìn thấy Thời Yến ngẩng đầu lên, ánh mắt hờ hững lướt qua mặt cô. Sau đó anh thu hồi tầm mắt, tiếp tục bước đi. Anh lướt qua người cô, tựa như không nhìn thấy cô, vẻ mặt không chút thay đổi. Cô thẫn thờ nhìn về phía trước, mặc cho những bước chân phía sau càng lúc càng xa. Một giây, hai giây, ba giây. Không biết đã qua bao lâu, trịnh thư ý máy móc xoay người lại, thang máy ở cuối hành lang chậm chạp leo đến tầng 12. Đứng tại chỗ một hồi lâu, hai mắt trịnh thư ý bỗng thấy cay cay. Cô cúi đầu đi vào góc khuất, lấy điện thoại ra bấm vào khung chat của thời Yến. Cô đã suy nghĩ nội dung sẵn ở trong đầu, bình thường văn vở tuôn ảo ạt như nước chảy mây trôi, mà giờ đây cô không gõ nổi một đoạn hoàn chỉnh. Trịnh Thư Ý phát hiện ra rằng mình không có gì để giải thích, cũng không có chỗ để mà bảo chữa. Sau khi xóa hết nội dung văn bản đang soạn trong khung chat, cô chỉ gõ lại ba chữ. Xin lỗi anh. Giống như ngoại trừ câu này ra, cô chẳng còn gì để nói cả. Nhưng vào giây phút bấm nút gửi tin nhắn đi, chút mong đợi còn sót lại trong lòng cô cuối cùng cũng sụp đổ. Trên màn hình, hiện lên dấu chấm than màu đỏ tin nhắn đã được gửi đi nhưng đối phương từ chối nhận sau khi báo cáo công việc với thời yến xong xuôi khổ phúc nhanh chóng quay về phòng tài vụ ở tầng 8 Trịnh thư ý vẫn đang đợi ông ta cô lặng lặng ngồi đó cầm một ly cà phê nóng trong tay khổ phúc nhìn cô từ xa vài lần trong lòng thầm cân nhắc tình hình trước mắt Thật ra khâu phúc là kiểu người gió thổi chiều nào theo chiều nấy điển hình trong công ty. Ngoại trừ làm tốt công việc của bản thân ra, ông ta cũng rất giỏi trong việc nhìn sắc mặt của sếp mà làm việc. Ví dụ như khi ông ta cảm nhận được thời yến có ác cảm đối với Tần Nhạc Chi trong việc tư, ông ta điền ra tay ngay lập tức, không để Tần Nhạc Chi xuất hiện thêm lần nào nữa. Trải qua chút chuyện nhỏ của ngày hôm nay, ông cũng nhận ra, Có lẽ giữa thời Yến và Trịnh Thư Ý đã xảy ra một vài chuyện không vui. Tuy nhiên ông vẫn không thể xác định được đây là chuyện giận dỗi giữa những cặp đôi yêu nhau hay là chuyện gì khác. Và lại, ông từng hợp tác với Trịnh Thư Ý nhiều lần. Chính bản thân ông cũng rất thích thái độ làm việc của cô gái nhỏ này. Thế nên hôm nay, ông vẫn khách giáo tiếp đãi cô. Chỉ là bầu không khí khó tránh khỏi nghiêm túc hơn bình thường, ông chưa từng lạc đề giữa chừng khiến Trịnh Thư Ý phải theo sát suy nghĩ của ông trong suốt quá trình phỏng vấn. Hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ đến chuyện khác. Sau khi buổi phỏng vấn kéo dài gần 2-3 tiếng kết thúc, dường như Trịnh Thư Ý đã bị bao vây trong bầu không khí nghiêm túc này. Vì thế khi rời khỏi Minh Dự Vân Sang, sắc mặt cô vẫn không lộ ra một chút bất thường nào. Đến khi lên taxi, cô cũng không thèm nghỉ ngơi, lập tức đeo tai nghe vào ngay loại đoạn ghi âm lúc nãy của khâu phúc tuy nhiên tất nhược San lại gọi điện đến ngay vào lúc này chị gái à bộ mày bị cắt mạng rồi hả tất nhược San vừa tan tầm nên giọng điệu khá thông thả hay là do tình cảm giữa đôi ta đã tan vỡ Sao tin nhắn tao gửi cho mày từ hôm trước mà mày vẫn chưa trả lời hả Trịnh thư ý ngớ ra một hồi à chắc tao quên đấy được Tao chấp nhận lý do của mày, tin nhắn sáng nay cũng chưa trả lời, cái này thì mày giải thích thế nào? Trong lòng mày, tao không có địa vị gì hết, hả? Trịnh thư ý nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dường như cô đã tách biệt khỏi thế giới này. Dù bạn mình đang díu dít trong điện thoại, cô vẫn có thể đắm chìm vào sự trầm mặt của bản thân. Vì thế, dù không thấy mặt nhau, nhưng tất nhược san vẫn nhạy cảm nhận ra sự thay đổi cảm xúc của trịnh thư ý. Cô ấy lập tức thu lại dáng vẻ cà dưỡng kia, hỏi Mày sao thế? Sao này bận lắm hả? Tất nhược san đã chủ động mở miệng tâm sự, thế nhưng cảm xúc của Trịnh Thư Ý bị đè nén ở trong lòng suốt mấy ngày qua, nó đã lắng lại thành bùn cát, không giống như chuyện vừa xảy ra mà có thể tuôn ra như thác đổ. Chỉ kể lại chuyện đã qua mà như khiến chị Thư Ý phải trải qua những cảm xúc này thêm một lần nữa. Đặc biệt là khi kể lại chuyện mới xảy ra ban nãy, cô ngập ngừng, tự như đột nhiên mất đi năng lực biểu đạt ngôn ngữ, không biết phải dùng từ gì để diễn tả mấy phút chuyển hoặc ấy. Mỗi lần nhớ lại ánh mắt vờ như không thấy kia của thời Yến, chuyện thư ý liền có cảm giác cổ họng mình như bị người ta siết chặt. Yên lặng nghe cô kể hết mọi chuyện, tắt nhược san, thở dài một hơi. Sao lại thế? Sao mày không nói sớm? Tao cũng không biết phải làm sao bây giờ. Tao cũng không thể giả bộ đồng cảm rồi an ủi mày. Tao chỉ biết nói chuyện đã thành thế này. Ê! Hey. Đúng vậy, chuyện đã thành thế này. Cổ họng trịnh thư ý như chứa cát, hoàn toàn không phải là giọng điệu bình thường của cô. Anh ấy là người kiêu ngạo thế nào? Là người ngậm thìa vàng sinh ra? Sao lại gặp phải người như tao chứ? Bây giờ chắc anh ấy rất hận tao. Hận tao muốn chết rồi. Quả thật, tắt nhược san không biết phải nói gì, chỉ đành thốt lên một câu an ủi, vô dụng. Có lẽ mọi chuyện cũng không đến nỗi bếp bát như mày nghĩ đâu. Mày có biết không, anh ấy đã gọi cháu gái mình về rồi, không cho con bé ở gần tao nữa, chính là vì không muốn nghe thấy bất cứ chuyện gì liên quan tới tao đấy. Tắt nhược san. Thôi, mày đừng buồn, có lẽ mày với anh ấy gặp nhau sẽ dễ nói chuyện hơn tao làm gì còn mặt mũi nào mà đi gặp anh ấy? Trịnh thư ý nhìn chầm chầm ra ngoài cửa sổ, im lặng một hồi lâu, cố gắng nói ra. Tao vừa nhớ đến ánh mắt vừa như không thấy tao của anh ấy ngày hôm nay, là tao, tao khó chịu lắm. Lần này ngay cả tất nhược san cũng trở nên im lặng. Nghe chịnh thư ý nói nhiều như thế, cô ấy xem như cũng ra rõ. Trịnh thư ý thích thời yến, rất rất thích thời yến cho nên cô ấy mới thấy buồn như vậy. Nhưng trước thái độ dứt khoát của thời Yến, tắt nhược gian không thể nào nói thẳng chuyện này được. Vì cô ấy rõ ràng hơn ai hết, nếu để trịnh thư ý biết người mình thích ghét mình, sẽ càng để cô ấy vào vũng buồn sâu hơn. Không sao hết, chỉ là một tên đàn ông thôi mà, dù sao thì mày cũng đã đạt được mục đích rồi. Ngẫm lại, nhạc Kinh Châu và ả Tần Duy gì đó, hai người đó bây giờ mới khốn đốn kìa. Đoán chừng bọn họ ăn không ngon, ngủ không yên ý chứ. Tất nhược sàn nói. Đừng nghĩ nữa, bay về nhà tắm rửa sạch sẽ, đặt một phần tôm, xem chương trình giải trí, ngủ một giấc là ổn rồi. Trịnh thư ý ừ một tiếng, cúp điện thoại. Taxi đã chạy đến dưới lầu công ty cô. Vào những lúc thế này, cô không thể chạy thẳng về nhà. Cô không muốn một mình ở trong căn phòng vắng lặng, sự cô đơn sẽ làm phóng đại mọi cảm xúc. Bản thân cô đã tự trải nghiệm tình huống này cách đây mấy ngày. Tuy là cuối tuần, nhưng trong công ty vẫn có rất nhiều người tăng ca, vì thế khi mọi người nhìn thấy Trịnh Thư Ý quay về cũng không suy nghĩ gì nhiều. Có vài cô gái đang ngồi cùng nhau ăn bánh ngọt, Trịnh Thư Ý bình tĩnh gọi một phần, sau đó quay lại bàn làm việc, mở máy tính lên. Vừa lên mạng, trên màn hình lập tức xuất hiện một email mới. Nhìn thấy người gửi mail, Trịnh Thư Ý vội vàng, tập trung tinh thần, thoát khỏi trạng thái thả hồn theo gió. Email này có thể nói là tin tốt duy nhất trong mấy ngày gần đây. Bắt đầu từ năm ngoái, Trịnh Thư Ý luôn tìm cách liên lạc với một nhà tài chính ở Mỹ. Ông có ba cuốn sách kinh điển nổi tiếng thế giới, là một người đức cao vọng trọng trong giới, cũng là giáo sư trong biên chế của Đại học Hát. Cũng chính vì nguyên nhân đó. Nên việc mời ông phỏng vấn khó như lên trời vậy. Trong nửa năm nay, Trịnh Thư Ý đã gửi cho ông tổng cộng 17 email, mỗi một lần đều có nội dung khác nhau, năn nỉ, rồi lại năn nỉ. Vào tháng trước, khi gửi email thứ 17 đi, Trịnh Thư Ý đã không còn chút hy vọng nào nữa. Không ngờ khi cô chuẩn bị tinh thần từ bỏ, bỗng nhiên lại nhìn thấy ánh mặt trời. Niềm vui bất ngờ ập đến Trịnh Thư Ý cứ sợ mình nhìn nhầm, đọc đi đọc lại nội dung email đối phương gửi đến. Cuối cùng cô gần như run rẩy viết email, trả lời lại. Nhưng khi cơn vui mừng qua đi, nhìn lên màn hình vi tính, trong lòng cô lại bắt đầu trở nên chống trải. Trịnh Thư Ý luôn cảm thấy mình là người rất có nghị lực. Từ lúc đi học, dù là đông hay hè, 4 năm như một, cô vẫn kiên trì đọc sách buổi sáng. Đến khi đi làm, Cô vẫn luôn cố gắng giành lấy cơ hội cho bản thân Sau này gặp thời Yến Dù anh hờ hững lạnh nhạt ra sao Cô vẫn luôn tạo cơ hội Giống như loài rán đập hoài không chết Nhưng bây giờ Cô lại bị một cảm giác áp lực không tên Đè nặng trong lòng Có lẽ là do ánh mắt kia của thời Yến Có lẽ là do chuyện anh chặn quy của cô Trịnh thư ý cảm giác bây giờ Mình không muốn làm gì Cũng không được Đến khi dáng chiều ở chân trời dần dần bị màn đêm xâm chiếm, cuối cùng Trịnh Thư Ý cũng di chuyển con chuột, nhập tài khoản của Thời Yến vào cột người gửi email. Cô muốn gửi tin nhắn cho anh, nhưng có lẽ cô cũng đã bị anh chặn, giống như trên WeChat. Một email khoảng mềm mấy chữ, nhưng Trịnh Thư Ý phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới viết xong. Ngay khoảnh khắc bấm nút gửi đi, cô nghĩ. Cuối cùng cô cũng gắn nói nên câu xin lỗi, vốn vẫn luôn thiếu anh. Có lẽ đã chút được gánh nặng, nhưng không hiểu vì sao mà cô lại cảm thấy lòng nghẹn nghẹn. Cô hít sâu vài hơi, sau đó cầm ly đứng dậy, nhưng chưa kịp đi đến phòng trà nước, cô vừa mới đến ngã rẽ, đã bị hứa vũ linh đang vội vã bước đến, đâm sầm vào mình. Cả người trịnh tự ý loạn troạc, ngã xuống đất, góc bàn sượt qua mu bàn tay của cô kéo rách cả một miếng ra Trịnh thư ý vịn bàn nhìn chầm chầm vết chảy trên tay Hứa Vũ Linh đỡ cô dậy cô không sao chứ vừa dứt lời Hứa Vũ Linh liền nhìn thấy giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống từ gương mặt Trịnh thư ý này không phải chứ sao cô lại khóc thế Hứa Vũ Linh sợ ngây người đối mặt với những ánh mắt của đồng nghiệp xung quanh cô ta gấp đến độ xoay mỏng mỏng Tôi chỉ bất cẩn va vào cô thôi mà, tôi đâu có cố ý. Trịnh Thư Ý đưa tay xoa mặt, nước mắt như chuỗi ngọc trai bị đứt, liên tục rơi xuống. Trịnh Thư Ý, cô, cô. Hứa Vũ Linh không biết phải nói gì, cô ta phải bái phục sát đất vì diễn xuất đạt giải Oscar của cô. Cô có cần thiết về thế không hả? Diễn kịch cũng đâu diễn giống như cô đâu. Sau đó cô ta vội vàng giải thích với đồng nghiệp. Tôi, tôi chỉ van nhẹ vào cô ấy thôi. Lời của Hứa Vũ Linh dường như chẳng có tác dụng gì. Trịnh Thư Ý chẳng thèm lau nước mắt. Cô ngồi sổm dậy, đưa tay bụng mặt lại, chôn mặt vào đầu gối, mặc cho nước mắt từ từ, từ kẽ tay rơi xuống váy. Cô là đồ nhát gan, đồ nhu nhược. Cô chỉ biết khư khư bảo vệ bản thân. Cô sợ ánh mắt mang đến cảm giác cả trái tim bị khuét mất giống như ánh mắt ấy của thời Yến. Cô lại không muốn trải qua cảm giác đó một lần nào nữa. Cùng lúc đó, đêm tiệc từ thiện thường niên tài chính M đã được mở màn trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hơn ngàn cái tên nổi tiếng trong giới trên toàn thế giới tể tụ về đây, cả căn phòng rực rỡ ánh đèn, người người quần là áo lượt. Trong lúc mọi người trò chuyện vui vẻ, nâng ly cạn chén với nhau, khóe mắt thời yến lại lướt qua một bóng người. Khi mọi sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung lên người Thời Yến, ánh mắt anh lại khóa chặt và di chuyển theo bóng lưng mảnh mai của cô gái ấy. Cô mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, phối với váy bút chì màu trắng, mái tóc dài buông xóa bên vai. Cô cầm ly rượu đế cao đi đến bên cạnh tháp rượu xâm phanh, nhấp một ngụm rượu. Động tác nhỏ này lại bị quan tế phát hiện. Anh ta nhìn theo ánh mắt Thời Yến sau khi xác nhận thì cất giọng trêu chọc. Sao? Có ý với người ta hả? Cô ấy là trader của em, Fiona, để tôi giới thiệu hai người với nhau nhé. Không cần. Thuệ Yến thu hồi tầm mắt, nhìn về khu nghỉ ngơi đằng trước, nói với quan tế. Tôi qua đó tìm chú quan. Lúc cất bước sang đó, anh đưa tay nới lỏng cả vạt, hàng chân mày nhú chặt, bước chân nhanh hơn, giống như muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Cái cô gái trịnh thư ý này, mấy ngày trước chưa gặp mặt thì anh vẫn còn có thể giữ vẻ mặt bình tĩnh, cố gắng kiềm chế cảm xúc ở trong lòng. Nhưng hôm nay, khi cô đột ngột xuất hiện trước mặt anh, những cơn sóng ngầm như cuộn cuộn ập tới, gần như nhấn chìm lý trí của anh. Mà giờ phút này, chỉ cần nhìn thấy một cô gái có bóng lưng giống cô thôi, mà thời yến đã bồn chồn không yên. Suốt đêm tiệc từ thiện sau đó, trong lòng thời yến như có một cây gai muốn nhổ nhưng lại không tìm được chỗ để nhổ. đêm khuya tại bắc cảng vân loan ánh đèn trong bầu trời đêm như những hạt đậu nhỏ ở bên ngoài cửa sổ dọc theo cây cầu giang thành nối lại thành một chuỗi hạt châu kéo dài không dứt. thời yến cầm ly rượu rỗng trong tay trên người nồng nặc mùi rượu mặc gió thổi cũng không sao tan hết. Nhưng gương mặt anh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh trước sau như một. Hai ngọn đèn treo trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng lắc lư theo gió, khiến ánh đèn hát vào ly rượu. Nếu không để ý, có thể nhìn ra thành một đôi mắt đang còng còng biết cười. Có lẽ là do hơi cồn, cảnh tượng trước mắt thời Yến có hơi mơ màng. Anh lấy điện thoại ra, kéo chị Thư Ý ra khỏi danh sách chặn. Lịch sử trò chuyện lúc trước vẫn còn đang ở đó. Anh xem lại từng tin nhắn Nội dung trò chuyện cũng không nhiều Anh lại xem mất một tiếng đồng hồ Giống như đang tìm kiếm cái gì đó Chờ sau khi anh xem hết toàn bộ tin nhắn cũ Trong men say Cuối cùng anh cũng nhận ra một điều rằng Anh đang tìm xem Trịnh thư ý có từng để lộ chút thật lòng với anh hay không Dù chỉ là một chút thôi Trong cơn say anh đang nghĩ đến Chỉ cần có một chút thôi, anh có thể giả vờ như cái gì cũng không biết. Nhưng trên màn hình, chỉ toàn là những lời rũ ngọt của cô. Bây giờ đọc lại, giống như đang xem chuyện cười vậy. Thời Yến đặt điện thoại xuống, đưa tay hất đổ chai rượu vô tội ở trên bàn. Sau khi trưởng thành, anh luôn cẩn thận bước từng bước, rất ít khi có những hành động phát tiết thế này. Nhưng bây giờ, ngoại trừ phát tiết vô cớ ra thì dường như anh chẳng tìm được cách giải quyết nào khác. Mảnh thủy tinh vang tứ tung. Tiếng vang lành lành cứ vang vọng trong căn phòng vắng lặng. Chị Thư Ý lại im lặng quay về danh sách bị chặn của Thời Yến. Lúc mở mắt ra, ánh sáng vàng óng ánh của buổi bình minh trang trí cây cầu Giang Thành càng thêm lấp lánh. Điện thoại vang lên tiếng chuông báo có email quan trọng từ nước ngoài gửi đến. Thời Yến nước mắt nhìn sang, ánh mắt. Thẻ lế sáng. Trong hộp thư đến, có một email do chị Thư Ý gửi. Không có quy tắc gửi mail cơ bản, không có lời chào mở đầu, chỉ có đoạn nội dung ngắn ngủi. Xin lỗi anh, em không có gì để giải thích, cũng không dám đòi hỏi anh tha thứ. Hy vọng sau này, anh sẽ không gặp người nào như em. Chúc anh luôn mạnh khỏe. Cảm xúc buôn dĩ đã trở nên êm dịu lại bị email này đập nát. Thời Yến đọc đi đọc lại mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi này, bất chợt, nở nụ cười tự diễu. Mấy cái gọi là hồn nhiên đáng yêu kia, chẳng qua là do cô muốn đạt được mục đích, nên mới diễn mà thôi. Là một phóng viên kinh tế tài chính, đây mới là giọng điệu chân thật của cô. Dũ rảnh, ngon ngọt, chỉ là chơi chiêu mà thôi, nếu thật sự thích, sẽ không giấu được sự vụng về. Thời Yến nghĩ, Nếu anh nhận ra chuyện này từ sớm thì sẽ không khiến bản thân lưu lạc đến bước này. Nhưng dù là vậy, trong đầu thời Yến vẫn hiện lên hình ảnh cô Dương Dương nước mắt, nắm chặt góc áo của anh. Mặc dù lý trí mất bảo anh rằng sẽ không có chuyện cô rơi nước mắt. Nhưng mềm dụ luôn có tác dụng gây tê liệt. Thời Yến lại kéo trịnh thư ý ra khỏi danh sách bị chặn, sau đó gõ một dòng tin nhắn. Thế em đã từng có một chút thực lòng nào không? Nhìn chằm chằm ảnh đại diện của cô một lúc, Thời Yến thở dài một hơi, bấm nút gửi đi. Một giây sau, sao diện hiện lên thông báo. Bạn không phải là bạn bè của cô ấy. Mời bạn gửi lời mời kết bạn. Trong 27 năm cuộc đời của Thời Yến, ở chốn không người, lần đầu tiên, anh tức đến mức Muốn chửi bệnh. Vì kết bạn với Thời Yến là quyết định của Trịnh Thư Ý sau khi khóc một trận bã đời. Trong chuyện này, Thời Yến khá dứt khoát, cho lại cô cứ gây dưa không muốn buông tay. Dẫu sao thì cô đã bị Thời Yến ghét, với tính tình của anh bây giờ, bọn họ vốn đất chẳng còn đường lui. Giữ lại phương thức liên lạc với anh, ngoại trừ làm tăng thêm trở mong trong vô vọng thì chẳng có lợi gì cho Trịnh Thư Ý. Mà anh cũng sẽ không bao giờ liên lạc với cô, và anh sẽ không quan tâm mình có bị cô hủy kết bạn hay không. Vì thế, sau khi chị thư ý hủy kết bạn với anh trên WeChat, ngoài trừ trong lòng có hơi trống trải ra, cô lại thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mấy ngày sau đó, cô có rất nhiều chuyện phải làm, sau khi cô xúc lại tinh thần, hiệu suất làm việc tăng mạnh, trở thành một người cuồng công việc trong mắt đồng nghiệp cùng công ty. Có một buổi sáng, vì các nhà ở tầng trên của nhà Khổng Nam đang sửa chữa, cho nên cô ấy không ngủ được, đành phải đến công ty sớm nửa tiếng. Khổng Nam nghĩ rằng, dù gì thì mấy xếp vẫn chưa đến, thế là cô ấy quyết định lười biếng một lát. Nhưng Khổng Nam không ngờ lại bắt gặp trịnh Thư Ý đến còn sớm hơn cả mình. Cô ngồi ngay ngắn trên ghế gõ chữ, Khổng Nam chẳng hiểu sao lại thích trột dạ, lặng lẽ đặt điện thoại xuống. Đợi đến khi vào giờ làm. Khổng Nam không nhịn được mà đạp ghế lướt tới ngồi bên cạnh, chị thư ý. Dạo này cô làm sao thế? Tính đem công ty thành nhà mình thật à? Cô cần tôi mang giường tới cho cô luôn không? Chị thư ý đang vội viết email, không dành nói chuyện với cô ấy. Tôi đang bận, có gì tới chưa rồi nói? Tôi thì có chuyện gì chứ? Khổng Nam lầm bẩm rồi bỏ đi. Chỉ là cô thế này khiến tôi thấy áp lực quá. Trịnh Thư Ý đang chuẩn bị hồ sơ để làm visa đi Mỹ. Với kinh nghiệm của những lần trước, cô toàn đợi đến khi rảnh mới làm. Trước sau cũng phải mất một tuần lễ. Nhưng lần này, cô chỉ mất nửa ngày đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ. Ngày phỏng vấn là hôm thứ Năm. Tuy đã hẹn trước với Đại sứ quán, nhưng thường thì phải xử lý hơn nửa ngày mới xong. Thế cho nên Trịnh Thư Ý xin nghỉ buổi chiều để đến Đại sứ quán. Lúc đến nơi, Đúng như cô dự đoán, nhóm người đứng xếp hàng kéo dài từ đại sứ quán ra tới ngõ nhỏ ở bên ngoài, nhìn hàng đầu người đông nhịt kia cũng khiến cô thấy khó thở. Trời đang bước vào cơn rét muộn, nhiệt độ không khí giảm xuống đột ngột. Lúc ra ngoài, chị Thư Ý lại quên mang theo khăn quảng cổ. Cơn gió lùa trong cái rét xuân không hề dịu dàng như nắng gió mùa đông, từng luồng gió và thẳng vào trong cổ, còn mang theo cả mưa phùn. Trịnh Thư Ý giống như không mặc quần áo, cả người lạnh cong đến nỗi, phải hắt hơi liên tục. Trịnh Thư Ý Nghe thấy tiếng hắt hơi liên tục vang lên trong đám đông. Dụ du đang đứng trong dòng người, cuối cùng cũng đã phát hiện ra trịnh Thư Ý. Anh băng qua đám đông tiến về phía cô. Cô cũng đến đây làm visa à? Anh vừa hỏi, vừa cầm một tờ giấy đưa cho cô. Trịnh Thư Ý đang ngừa mũi tự nhiên nhận lấy khăn giấy, che miệng hắt hơi một cái rồi mới trả lời. đúng vậy, đầu tháng sau tôi phải đi Mỹ công tác rồi. cô nhìn dụ du, nhớ đến chuyện anh từng nói, lại hỏi. anh sắp đi rồi hả? dụ du đáp, không phải, tôi đi làm visa ngắn hạn. hả? chuyện thư ý xoa xoa mũi, ném khăn giấy đi, hỏi tiếp. lúc trước không phải anh bảo anh đi Mỹ du học ư? lúc trước đúng là tôi có kế hoạch này nhưng bây giờ công ty cho tôi thời gian lựa chọn cho nên lần này tôi đi Mỹ chỉ để tham gia một diễn đàn học thuật đã được sắp xếp từ trước. Dụ du cúi đầu, anh ta vừa nói chuyện vừa tháo mắt kính xuống lấy khăn giấy lau đi nước mưa trên kính. Lúc bây giờ, chuyện thư ý mới để ý thấy anh ta có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt hai mí ẩn sâu bên trong không lộ ra trước mặt mọi người. Nhưng sau khi tháo kính ra, đôi mắt khẽ nhích lên, mang theo dáng vẻ quyến rũ trời sinh. Xong, khi nhìn vào mắt anh, trong đầu của trịnh thư ý lại hiện lên hình bóng của thời yến. Mắt anh càng sâu hơn, từ trong ra ngoài lộ ra vẻ lạnh lùng xa cách. Một cơn gió lại thổi đến, trịnh thư ý lại bắt đầu thấy lạnh. Cô chẳng biết tại sao lúc trước đối mặt với ánh mắt như thế, mà cô vẫn không biết sợ chết mà cứ sát vào. Xếp hàng cả một buổi chiều, nhưng phỏng vấn chỉ mất 10 phút. Khi hai người rời khỏi đại sứ quán, thì trời đất tối. Không biết có phải do chờ quá lâu hay không, mà chị thư ý cảm giác lòng bàn tay mình nóng lên, cả người bùm rùn không còn sức lực. Lúc cô đi cùng Dụ Du đến bãi đỗ xe, trời đất tạnh mưa, nhưng mặt đất vẫn còn ẩm ướt, càng thêm rét lạnh. Cùng đi ăn cơm đi. Lúc lên xe Dụ Du đề nghị. Ăn cơm xong, tôi đưa cô về nhà. Trịnh Thư Ý gật đầu. Được. Trong lúc lái xe, Dụ Du nhận vài cuộc gọi. Trịnh Thư Ý yên lặng ngồi bên dưới lái phụ nhìn điện thoại. Hai người không trò chuyện với nhau, nhưng bầu không khí lại vô cùng hài hòa. Trong lúc trời đèn xanh, khỉu tay anh tì vào cửa sổ xe, nhưng đầu nhìn Trịnh Thư Ý. Dạo này tâm trạng cô không tốt à? Hả? Trịnh Thư Ý ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại. Phẩy phẩy tóc. Có chút chút. Thật ra, cô và Dụ Du quen nhau chưa được bao lâu, nhưng anh lớn hơn cô vài tuổi, cả người lúc nào cũng lộ ra nét bình tĩnh, ung dung. Quan trọng hơn hết, ở thành phố xa lạ lại có thể gặp được đồng hương, cái cảm giác thân thiết ấy khó có người bạn nào có thể mang lại được. Cho nên đối mặt với mối quan hệ Không mấy thân thiết này Trái lại Chị thư ý càng dễ dàng thổ lộ tâm tình của mình hơn Ngày thế thế Dụ du cũng không hỏi nhiều Vậy hôm nay tôi mời khách Cô đừng tranh với tôi Nếu không tâm trạng sẽ càng tệ hơn Chị thư ý bị anh chọc cười Cật gật đầu liên tục Được thôi Dụ du chọn một nhà hàng Chuyên về món thanh an Lúc xuống xe Anh lại nhận một cuộc điện thoại, trịnh thư ý chỉ yên lặng, đi phía sau anh. Đối diện bên kia đường chính là bãi đỗ xe, ngoài trời, của trung tâm thương mại. Tài xế mở cửa xe, tần thầy Nguyệt sách túi bước xuống, bắt chợt nhìn quay một vòng, liền bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Cô nhóc bỗng dừng bước, dướng cổ lên rồi hít mắt nhìn sang. Đúng là trịnh thư ý rồi, hôm nay là ngày gì thế nhỉ? tần thời Nguyệt nhìn sang tháp bong bóng màu hồng khổng lồ ở trước cửa, trung tâm thương mại. Hôm nay là lễ tình nhân mà, trịnh thư ý lại cùng người đàn ông khác đi ăn tối. Trong nhà hàng, nhân viên phục vụ vừa đưa menu vừa nói. Hôm nay là lễ tình nhân, nhà hàng chúng tôi có cung cấp bữa ăn tình nhân, hai anh chị có thể xem trang đầu tiên để biết rõ hơn ạ. Sự du tựa người lên ghế, cục mắt xem menu hờ hững đắt, cô bé à, ai bảo em hai người bọn tôi là người yêu, hả? Lúc anh nói chuyện, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhưng nhẹ phớt qua tay cô, giống như có người đang gãi ngứa. Nhân viên phục vụ cúi đầu nói nhỏ, em xin lỗi. Sụu du Semeno một lát, đưa sang cho Trịnh Thư ý, cô chọn đi. Nhưng nghe nhân viên phục vụ nhắc đến lễ tình nhân, lòng trịnh thư ý lại nổi lên gợn sóng. Lúc xem menu, cô cứ thấp thẩn mãi. Nếu mùng bốn vừa rồi, thời Yến không đến Thanh An, thì người đi ăn tối cùng cô hôm nay có lẽ là anh rồi. Nửa phút sau, trịnh thư ý thở dài, đóng menu lại. Anh chọn là được rồi. Trong lúc trở lên món, Sụu du, du tháo mắt kính xuống, xoa so xoa so hàng chân mày. Dạo này ba mẹ dùm cô đi xem mắt hả? Không có. Chị Thư ý cười đáp. Đầu năm khá bận, bọn họ không rảnh vậy đâu. Có lẽ còn phải trải qua một thời gian nữa mới bắt đầu. Sụu du, du nhíu mày, đang định nói thì chợt nhìn thấy chị Thư ý quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Tần thơi Nguyệt, một giây trước đó. Trịnh thư ý vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần thì một giây sau Tần Thời Nguyệt đã chạy đến trước mặt cô Em đi ăn tối một mình à Lúc nói chuyện Trịnh thư ý vô thức nhìn ra phía sau của cô nhóc Không có ai cả Đúng vậy Tần Thời Nguyệt cúi đầu ánh mắt lơ đáng đảo qua rụ du Chị đi cùng bạn hả Trịnh thư ý gật đầu Tần Thời Nguyệt không hỏi thêm gì nữa Nhưng cũng không chịu rời đi Cô nhóc cứ đứng đó Mắt lớn trừng mắt nhỏ với chị Thư Ý Chị Thư Ý không hiểu cô nhóc có ý gì chớp chớp đôi mắt Vài giây sau Sự du vẫy tay với nhân viên phục vụ Cho thêm một bộ chén đũa Chị Thư Ý chưa kịp phản ứng Nói ngay Cùng ăn à Tần Thời Nguyệt vừa kéo ghế ngồi xuống vừa nói Thế thì ngại quá Sau khi ngồi xuống Cô nhóc vội vàng lấy điện thoại, nhắn tin cho Thời Yến. Cậu ơi, hôm nay là lễ tình nhân đó. Cậu út, gửi lại một dấu hỏi. Tần Thời Nguyệt trả lời. Người đàn ông khác đã hẹn chị Thư Ý đi ăn cơm rồi, sao cậu chẳng có hành động gì hết thế? Nhắn tin xong, Tần Thời Nguyệt ngẩng đầu, nở nụ cười lễ phép nhìn rụ du tiện thể âm thầm đánh giá anh. Không đẹp trai bằng cậu tôi. Cũng chẳng giàu bằng cậu tôi Anh hết hy vọng đi 30 phút sau Tần thời Nguyệt càng lúc càng trở nên ít nói Đến khi món canh cuối cùng được mang lên Tần thời Nguyệt cục mắt Cầm thìa lơ đáng khuấy canh trong chén Cô nhóc xin được thu hồi kết luận ban nãy Trải qua nửa giờ tiếp xúc Cô nhóc cảm thấy cậu út mình đang gặp nguy hiểm rồi Suy nghĩ trong đầu cô nhóc đã bay đi rất xa Bất tình lình bị tiếng rung của điện thoại kéo về. Cậu út của cô gửi một tin nhắn. Cho nên. Cho nên, còn có cho nên nữa hả? Tần Thời Nguyệt chỉ hận rèn sắt không thành thép. Cô nhóc giận đến mức vô thức quay sang nhìn trộm Dụ Du, đúng lúc tầm mắt của anh cũng lướt sang Tần Thời Nguyệt. Bị người ta bắt gặp mình nhìn lén, Tần Thời Nguyệt bỗng thấy lúng túng, cầm muỗng đưa lên miệng. Dụ Du đang nói chuyện cùng Trịnh Thư Ý, Bỗng nhiên đưa tay ra, chặn cổ tay Tần Thời Nguyệt lại. "Đợi đã." Tần Thời Nguyệt ngẩng đầu, nhưng chỉ nhìn thấy một bên mặt của anh. Lúc này mới nghiêng đầu nhìn Tần Thời Nguyệt. "Có trường bỏng." Trong chén canh nổi lên một lớp mỡ, bên dưới là canh gà nóng hôi hổi. Tần Thời Nguyệt bỗng thấy vô cùng căng thẳng. Hộ cúi đầu, chớp chớp mắt, càng mất tập trung khuấy canh. Tần Thời Nguyệt thầm nghĩ, Cậu út à, cậu xong đời rồi, người ta cẩn thận hơn cậu, biết quan tâm hơn cậu đấy. Hơn nữa, còn dịu dàng hơn cậu rất nhiều. Trịnh thưa ý về đến nhà vẫn chưa đến 8 giờ. Ánh đèn bên dưới lầu đã sáng lên, mấy quán nhỏ cũng bắt đầu mở cửa. Tuy trời lạnh nhưng vẫn rất náo nhiệt. Nhưng chẳng hiểu sao mà hôm nay cô cứ cảm thấy mệt mỏi, chẳng muốn làm gì. Sau khi gom quần áo phơi trên ban công vào, cô nằm ườn trên giường. Chẳng thèm đắp chăn mà ngủ thiếp đi. Khoảng hơn một tiếng sau, cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhưng lại cảm thấy cả người buồn rùn không có sức lực, đồng thời cô còn cảm nhận được mình đang túa mồ hôi. Lúc chị Thư Ý gắng gượng đứng dậy, bỗng thấy buồn luôn, cô đành phải ngồi xổm xuống thùng rác ở bên cạnh, nôn khan mấy cái, nhưng lại chẳng nôn ra được thứ gì. Chị Thư Ý ngồi trên sàn nhà một hồi, cuối cùng cũng nhận ra có lẽ mình bị bệnh rồi. Cô lấy nhiệt kế ra đo thử. Quả nhiên, sốt thật rồi. Mưa lại rơi, trời lạnh lẽo. Xe thời Yến đã đỗ ở dưới lầu gần hai tiếng đồng hồ. Anh không biết tại sao mình lại đến đây nữa. Trong khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn của tần thời Nguyệt, anh đã bị chọc tức đến bật cười. Sau đó anh mặc áo khoác vào, lái xe hơn 80 số một giờ đi gần nửa vòng sang thành. Nhưng khi chạy đến dưới lầu nhà cô, Anh bỗng nhiên, bình tĩnh trở lại. Sau khi cơn xúc động tiêu tan, cơn chán nản lại bắt đầu xuất hiện mạnh mẽ. Ban đầu, anh định đi ngay, nhưng trên ban công bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng của chị Thư Ý. Bàn tay đang cầm tay lái của thời Yến trột xiết chặt, cuối cùng anh cũng không hề nhấn chân ga bỏ đi. Hơn một tiếng sau, ánh đèn trong phòng đã tắt màn độc diễn của anh tối nay có lẽ nên kết thúc tại đây rồi. Nhưng Thời Yến vẫn không rời đi ngay. Anh ngồi nán lại trong xe vài phút mới lái xe đi. Xong khi vừa rời khỏi bãi đậu xe, anh lại nhìn thấy trịnh thư ý cúi đầu một mình bước đi dưới ánh đèn le lói. Đêm hôm khuya khoắt, cô ra ngoài làm gì? Thời Yến siết chặt tay lái, chăm chú nhìn trịnh thư ý. Cô đi đến ven đường, Chốc chốc nhón chân nhìn quanh Chốc chốc lại nhìn điện thoại Giống như đang chờ ai đó Đối với thời Yến Mấy phút chờ đợi này giống như một loại giày vỏ Anh hạ cửa sổ xe xuống Khi gọi tên cô Giọng anh mang theo một chút giận dữ Chị Thư Ý Ngay khoảnh khắc ngay thấy giọng anh Chị Thư Ý cứ ngỡ mình bị ảo giác Cô nhìn xung quanh một vòng Đường phố tắt đập xe cộ. Không hề có bóng dáng của thời Yến Cô tự vỗ vỗ đầu mình Tiếp tục chờ xe Và giây sau Giọng thời Yến lại vang lên lần nữa Lần này trịnh thư ý nghe rất rõ ràng Là thời Yến Giọng anh cất lên từ sau lưng cô Trịnh thư ý máy móc xoay người lại Ngay dưới bóng cây Chiếc xe của thời Yến đập vào mắt cô trước tiên Cô khiếp sợ di chuyển tầm mắt Xác nhận lại Người đang ngồi trong xe, sợ mình gặp ảo giác, nhưng cũng sợ đó là anh thật. Hay khi nhìn thấy gương mặt anh, trịnh thư ý bỗng dưng có cảm giác như đang nằm mơ. Rõ ràng chỉ mới có mấy ngày không gặp nhau, nhưng lại giống như đã cách xa nhiều năm. Ánh mắt hai người xuyên qua ánh đèn đường, chạm vào nhau, rồi lại tách ra. Thời Yến nghiêng đầu, im lặng một lát mới lên tiếng. Em đi đâu đây? Bệnh viện. Trịnh thự ý lì nhi đáp, sau đó lại bổ sung. Em bệnh rồi. Cô như đang làm nũng theo bản năng, trong giọng nói còn mang theo chút tủi thân mà chính cô cũng không hề nhận ra. Dưới màn đêm, trịnh thư ý không nhìn rõ sắc mặt của Thời Yến, chỉ yên lặng, cúi đầu, chờ đợi. Một lát sau, Thời Yến nhìn cô bằng đôi mắt nặng chĩu. Lên xe đi. Cả đường đi không ai nói chuyện. chị thư ý an phận ngồi bên ghế lái phụ. Không nhìn điện thoại, cũng không nhìn thời yến. Nếu là cô lúc trước, có lẽ cô sẽ hỏi thẳng anh, tại sao anh lại xuất hiện ở dưới lầu nhà cô? Có phải anh muốn gặp cô hay không? Nhưng bây giờ cô nhận ra, dường như mình không còn tư cách để hỏi câu này. Không mang theo mục đích, không lẽ chỉ là tình cờ gặp nhau thôi sao? Nghĩ đến đây, Trịnh Thư Ý càng không nói nổi một lời, chút cay cay nơi sông mũi sọc thẳng lên hốc mắt. Ngay khoảnh khắc ấy, cảm giác ù tai cũng bắt đầu ập tới. Trong lòng vừa chua xót lại vừa khó chịu, cũng tại cô đẩy bản thân mình vào hoàn cảnh này. Thời Yến đưa cô đến Bệnh viện Nhân dân số 2 gần đó nhất. Sau khi xuống xe, cơn gió lạnh buốt quất thẳng vào mặt khiến Trịnh Thư Ý dùng mình một cái, cũng tỉnh táo hơn nhiều. Cô nhìn Thời Yến trong xe rồi nói Cảm ơn anh Em vào trước đây Thời Yến chỉ nhìn cô mà không nói gì Chị Thư ý mím môi Im lặng một lát Rồi xoay người đi vào bệnh viện Dù là ban đêm Nhưng trong bệnh viện vẫn đông đúc như thường Sau khi khám bệnh xong Chị Thư ý cầm tờ đơn Do bác sĩ đưa Chuẩn bị đi thử máu Vừa ra khỏi phòng khám Cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thời Yến đang đứng dựa vào tường ở hành lang cạnh cửa. Anh hơi khom lưng, gương mặt ngược sáng. Trông anh gầy hơn trước rồi. Cô không ngờ, Thời Yến lại đi theo cô vào bệnh viện. Như có cảm ứng, Thời Yến ngẩng đầu nhìn về phía cô. Bác sĩ nói sao? Trịnh Thư Ý lại rơi vào tâm trạng trước đó, ngón tay nhú chặt lê giấy chẩn bệnh, khẽ khàng đáp. Bị cản em đi thử máu trước đã. Vì đang là buổi tối nên phòng thử máu chỉ có một y tá đang trực. Trước trịnh thư ý, có một cô gái đang khóc thút thích, còn cô y tá thì mang vẻ mặt, không chút cảm xúc, chuẩn bị dụng cụ. Cô trông thấy ánh mắt khẽ lé sáng khi nhìn chằm chằm vào cây kim của cô y tá, lại nghe thấy tiếng cô bé la khóc, lòng trịnh thư ý như thắt lại. Lúc chuẩn bị tiêm, cô y tá này mới nói cô nhóc đừng sợ, gì sẽ nhẹ nhàng, không làm đau con đâu. chị thư ý nuốt nước miếng. chị gái y tá ơi, tốt nhất là chị nói được, làm được đấy nhé. cây kim đâm vào đầu ngón tay cô bé, cô nhóc chỉ lầm rầm một chút, chứ không khóc lóc ầm mỹ như chị thư ý tưởng tượng. nhưng đến lượt cô, nhìn y tá cột dây trên cánh tay mình, cô nắm chặt nắm đấm. Cảm giác cả người cứng đờ, giống như ngày hôm đó bị rách ra, khóc một trận thật to. Cô luôn nhạy cảm với cơn đau. Lúc bé mỗi lần bị bệnh, ba mẹ cô luôn dặn, bác sĩ nếu có thể không tiêm thì sẽ không cần tiêm. Nếu không, bọn họ sẽ được chứng kiến cảnh tượng hai người lớn không đè được một đứa con nít. Chị thư ý nuốt nước miếng. Chị y tá ơi, tôi có thể đâm vào ngón tay không? Tay y tá zoom lên, nhìn chị thư ý, dịu dàng đáp. Cô thấy sao? Y tá dùng tam bông bôi cổ iốt lên, nhưng không tìm thấy ven, liên tục đập vào tay cô, rồi còn bảo cô nắm tay cặt chặt. Bàn tay kia của cô cũng nắm chặt, đặt trên bàn. Thần kinh cả người đang căng cứng, miệng há to, căng thẳng nhìn cây kim trong tay y tá. Khi mũi kim lạnh bút vừa chạm vào làn da của cô trước mắt bất chợt tối sầm, một cánh tay vòng qua từ sau lưng, che khuất đôi mắt của cô. Thời gian tựa như đứng yên tại chỗ, ngay giây phút này, bầu không khí cũng tạm dừng lưu thông. Mùi hương thơm mát từ ống tay áo của Thời Yến nháy mắt quét sạch mọi suy nghĩ của Trịnh Thư Ý, theo nhiệt độ của lòng bàn tay anh lan tràn đến toàn thân, như có một liều thuốc tê khiến mọi cảm giác đau đớn đều biến mất. Xút máu chỉ mất vài giây. Ngay khi y tá rút kim ra, bàn tay của thời Yến cũng buông xuống. Nhưng hơi ấm tử anh vẫn còn lưu lại, chứ không hề biến mất. Vài giây sau, chị Thư Ý mới chậm rãi mở mắt ra, y tá dùng bông gòn ấn vào vết kim tiêm. Khi cô đứng dậy, y tá nhìn cô rồi cười nói. Lớn đầu rồi, tìm cô một cái mà đã khóc nhẹ. Thời Yến nghe thế thế thì bất chợt ngẩn đầu lên. Trịnh thư ý từ từ xoay người lại trước mặt anh. Khoảnh khắc cô ngước lên nhìn anh. Hốc mắt đúng thật đã đỏ ửng. Ngón tay anh buông thõng bên ống quần bỗng nhiên run rẩy. Anh hy vọng, trịnh thư ý không phải khóc vì bị tiêm. Nhưng có thể vì cái gì chứ? Hai người đi đến hành lang, chờ kết quả thử máu. Trên hành lang yên tĩnh ngay cả tiếng bước chân cũng vang lên vô cùng rõ ràng, vắng vẻ nhưng cũng lạnh lẽo. Trịnh Thư Ý cúi đầu thật thấp. Trong mấy phút im lặng này, tâm trạng của cô đã dao động lên xuống mấy lần. Cuối cùng, khi tá gọi tên Trịnh Thư Ý đến lấy kết quả xét nghiệm, Thời Yến cũng chịu mở miệng. Vừa nãy tại sao em lại khóc? Anh không nói lớn nhưng từng chữ. Từng chữ lại đâm thẳng vào lỗ tay của chị Thư Ý. Cô họng cô như bị nghẹn lại, một lúc sau vẫn không nói nên lời. Em không có khóc. Giọng cô lý nhí như mũi kêu. Em chỉ... Cô đang suy nghĩ, nếu ngày mùng 4 vừa rồi không xảy ra chuyện thì bây giờ cô và Thời Yến đang cùng nhau đón lễ tình nhân đầu tiên. Nhưng những lời ấy cứ bấp mé bên môi. Dường như cô chẳng có tư cách để nói thế, cuối cùng chỉ biết đổi sang cách nói khác. Không ngờ, hôm nay em lại ở bệnh viện. Đúng vậy. Thời Yến ngước mắt lên, hờ hững đáp lại cô. Nếu không thì lúc này, hẳn là em đang ở trên giường của tôi.